ư ơ người n nào cho ai một kinh hỉ được rồi vẫn mở ra thời thời khắc khắc hao phí cự đại trả cờ dạ xạ tuyến rốt cuộc dừng lại mà lúc này sú nạ cũng là hoàn toàn bị một đoàn hào quang m à u xanh biếc bao vây lại của nàng t r ả cờ dạ không chỉ là trở nên to lớn hơn hơn nữa ở trên bản chất sản sinh thuế biến đi không có sai là mục độn là làm tay hạt hỉ dạ mạ khai phá ra thuần chân nhất sông chi mục độn tuyệt đối không phải đơn thuần dung hợp làm tay hạt hỉ dạ mạ tế bào nhân lấy được m ộ c độn có thể so sánh tuy là còn không có đạt được làm tay hạt hỉ dạ mạ tình trạng nhưng đây chính là thứ thiệt m ộ c độn miễn là cho xù nạ thời gian đợi một thời gian nàng nhất định có thể tu luyện tới làm tay hạt hỉ dạ mạ cái kia cái t ầ n g thứ cựu vĩ cái này nhiều lần đối mặt quá m ộ c độn thanh tẩy vi thu trước tiên cho ra chính xác nhất phán đoán lần này thú vị ý c h i bị lộ ra thần kinh chất nụ cười đừng nói ạ cà sủ kỳ chỉ là bắt được sáu con vĩ thu một dạng trả cơ dạ, coi như toàn bộ bắt vào tay bọn họ cũng phiền thoái chúng ta hoàn toàn có thể từ trong tay bọn họ đem các loại vĩ thu toàn bộ đoạt lại như vậy không phải rất tốt sao dù chỉ hạ không bảy xóm ổ bị tổ lớn nhất sức mạnh chính là ở chỗ này hắn nhớ tiếp theo gặp mặt thời điểm cho chúng ta một kinh hỷ nhưng không biết chúng ta đã ở chuẩn bị cho hắn một kinh hỷ thì nhìn người nào cho ai kinh hỷ càng lớn đi dịch thân lộ ra một k i a vui sướng nụ cười phóng phật giác tỉnh m ộ t độn nhân không phải x u nạ mà là hắn xa dị gẳng cùng ngoại đạo ma tượng đều có thể khắc chế vĩ thú nhưng chỉ cần có m ộ t độn những thứ này đều không đủ vi lự cựu v i cũng tán đồng gật đầu phía trước mấy tên kia hướng chúng ta bên này phát ra cầu cứu như vậy chúng ta cũng coi là cho bọn họ một cái công đạo hiện tại bọn họ tất cả mọi người cần thời gian bọn họ cần thời gian phong ấn vĩ thú chúng ta cần thời gian để xù nạ giác tỉnh đồng thời quen thuộc vận dụng m ộ t độn thì nhìn trong khoảng thời gian này của người nào chuẩn bị càng đầy đủ đi dịch thân nói không sai tại bọn họ đài lược chế tạo đồng thời dùng tiến hóa thoái hóa xạ tuyến thương trợ giúp xù nạ giác tỉnh m ộ t độn thời điểm ạ cặt xù kỳ bên kia cũng chiêng c h ố n g dùn bèn phong ấn vi thú bởi mỗi một con vi thú cũng chỉ là chiếm được một nửa trạ cơ dạ cho nên phong ấn thời gian rút ngắn rất nhiều cộng thêm ủ trí hạ ố bị tổ cầm lại chính mình mãn d ễ kỳ ủ có sự gia nhập của hắn phong ấn thời gian thì càng đoạn tuy là chúng ta hợp lực để cân bằng không có bị đánh vỡ nhưng chỉ có sáu con vĩ thú hơn nữa còn là sáu con vĩ t h ú phân nửa trạ cờ ra căn bản không có thể cải biến cái gì thiên đạo vẹn nói rằng mấy ngày này nạ gạ tổ đã một lần nữa chế tạo ra vẹn lục đạo ngược lại đối với hắn mà nói miễn là thi thể là được rồi yên tâm đi rất nhanh bọn họ sẽ đem còn dư lại v ị thu đưa tới tập hợp sáu con v ị thu lực lượng đã rất cường đại cộng thêm ngươi ta liên thủ miễn là lại đem ì chi bi ba vĩ cựu v ị đoạt lại nói là có thể đem hết thể đều quét sạch cái này thế giới cũng sẽ không có nữa chiến tranh cũng sẽ không có nữa hy sinh u chi ha o bi tổ thanh âm cùng nhiệt cực kỳ nhưng thiên đạo vẹn nghe được lời của hắn trong mắt cũng là lóe lên một tia nưởng dở cùng chờ mong phong ấn sáu con v ĩ thu phân nửa trả cờ dạ ủ trí hạ ô bị tổ không có lập tức ly khai ngược lại là ở chỗ này cũng vẹn nhanh hơn quen thuộc thao túng ngoại đạo ma tượng lực lượng làm thập vĩ thân thể chiếm được sáu con v ĩ thu phân nửa trả cờ dạ sau đó ngoại đạo ma tượng đã là cường đại đến kinh người quen thuộc thao túng sau đó hiện ra lực lượng có thể nói chỉ bố ở song phương riêng mình chuẩn bị một chút một tuần lễ trong yên lặng quá khứ Báo vẫn không có động tĩnh gì nhì dạ liên quân hành động xa ẩn cùng vụ ẩn mấy ngày này cũng không phải hưởng phí bị phá hủy tường thành yếu tắc lần nữa bố trí các loại võ khí cũng r ồ n dập san lờ dê tạo ra dấu ở bất đồng vị trí lúc nào cũng có thể sẽ phun ra nường giờ hòa s ạ rốt cuộc đã tới sao xem ra bọn họ là nắm giữ ngoại đạo ma tượng lực lượng đứng ở trong phòng những thứ này thiên nhất một mạch ở tĩnh dưỡng đồng thời điều hòa lấy tiên nhân hình thức cùng cụ dạ mạ hình thức dịch thần cũng đứng dậy đi thôi dịch thần hướng về phía ngồi xếp bằng ở bên người của hắn s ủ nạ nói rằng thời gian cũng vừa vừa vặn ta cũng rất muốn nhìn bọn họ mấy ngày này đến tột cùng chuẩn bị dì dạng thủ đoạn s ù nạ quân đứng dậy đem bạch nen không danh chân ngọc đeo vào trên giày cùng dịch thần kề vai đi ra ngoài mấy ngày này các ngươi đều trốn ở trong phòng không sẽ là đang châm ì n h đi vừa mới đi ra ngoài hai người lại đụng phải mệ tợ dù mì ngươi cứ nói đi có muốn hay không ta cũng cùng ngươi trộm một cái tâm tình đại hảo dịch thần không khỏi t r e o nói ta mới không cần đây m ẹ tờ rủ mì một bộ ngươi đừng muốn chiếm ta tiện nghi dáng vẻ thành thật mà nói mấy ngày này các ngươi đều thần thần bí bí ở bên trong đảo cổ cái gì lập tức ngươi thì sẽ biết đến lúc đó chính mình đi xem không phải càng thêm kinh hỷ sao dịch thần nói rằng nói xong thần bí như vậy nếu như đến lúc đó không ngạc nhiên mừng rỡ lời nói ngươi có thể thường thế nào ta mấy người vừa đi vừa nói chuyện ta đem mình thường cho ngươi được chưa dịch thần rêu rêu nói phôi phôi mệ tờ dù mì giận một tiếng nhưng không có trực tiếp phản đối biểu hiện có thể nói là có điểm ý vị sâu xa hoàn toàn thể sở xã n đủ nhưng là có thể chống đỡ ngươi cường tập p h ở dễ đổm nếu như từ ủ trí hạ m ã đạ giả người như vậy tới k h ô n g chế nói sẽ mạnh hơn đến lúc đó đánh như thế nào m ẹ tợ dù m ị hỏi lúc này mấy người đã là đi lên tường thành thành tám trăm linh bảy trên tường hết thể x a nhẫn vụ nhận ánh mắt đều nhìn về dịch thần đến lúc đó mọi người sẽ biết hiện tại chúng ta sẽ nhìn một chút đối phương chơi trò s i ế c gì đi dịch thần đi qua nhân tạo vệ tinh đem động tác của đối phương đều thấy ở trong mắt rất cường đại trạ cơ dạ là vĩ thú ngọc cảm giác nghi dạ trước tiên có phản ứng lại là này nhất chiêu bọn họ không án cường tập phở dễ đ ồ m lập tức xuất hiện tại trước mặt mọi người chứng kiến chiến thần một dạng cường tập phở dễ đ ồ m xuất hiện bất kể là vụ nhẫn vẫn là s a i nhận dáng vẻ quê mùa nhất thời mạnh nổ hết cách rồi phía trước luân phiên đại chiến cường tập phở dễ đ ồ m đã là chiến trường thượng tướng bên ngoài thực lực đáng sợ triển hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn cái gì gọi là một con làng cạn là cái này vĩ thú ngọc cường tập phở dễ đ ồ m mở ra một tay một viên v ĩ thú ngọc ngưng tụ mà thành sau đó phát xạ ra ngoài Xoẹt một cái không muốn người biết góc ba không gian bỗng nhiên v ặ n mẹo hai đạo nhân ảnh từ bên trong sông ra thân uy cường tập phở dễ đổm trong tay phát xạ ra ngoài vi thú ngọc bị bóp méo không gian cắn nuốt hết mọi người sắc mặt đại biến cường tập phở dễ đổm bắn vi thú ngọc tìm không thấy nhưng nhị dạ liên quân vi thú ngọc lại gần trong gang t ứ c cầu thả cầu v ộ tốt